Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Khiến từng cây cỏ trên cánh đồng lắc lư qua lại. Gần hơn đó là một con kênh rạch nhỏ, nước vẫn chảy đều. Rồi có chiếc cầu khỉ bắt, bằng tre bắt ngang qua. Hình ảnh ấy vừa rõ mà lại vừa mơ hồ. Mẹ tôi nhìn và đón, lúc đó là lúc về chiều rồi. Tại vì ánh nắng của ban ngày đã không còn nữa mà thay vào đó là những cái ánh sáng yếu ớt của ngày tàn. Nó rọi xuyên qua lúc mấy chiều khiến cho mọi vật xung quanh nhuộm một cái màu vàng úa. Mẹ tôi nhìn lại thấy mình mặc trên người là một bộ bà ba nghèo nàng cũ kỹ, Chiếc áo đã phai màu và dính đầy bụi, Cùng với chiếc quần màu đen nó cũng có vẻ đã khá cũ kỹ rồi. Thoáng nghĩ trong đầu. Mẹ tôi nghĩ... Sao mà mình nghèo dữ vậy kìa Mình ở đâu Mà cái chỗ nó nghèo quá vậy Mẹ tôi định xoay người bước vào nhà Thì mẹ cảm thấy Có cái gì đó Nó đang giữ lấy cái chân bên trái của mình Mẹ tôi ngạc nhiên nhìn xuống Thì bóng vật bắn mình Vì thấy một cái đầu trọc lóc Mẹ tôi trố mắt nhìn rõ lại Thì ra Đó là một thằng con nít nào đó Nó đang ôm lấy cái chân mẹ tôi Tại vì nó ốm nhom ốm nhách à, nên từ trên mình nhìn xuống chỉ thấy mỗi cái đầu. Mẹ tôi nhìn rõ đúng là thằng nhóc. Nó là một thằng con trai trần truồng với cái đầu to và trọc lóc. Da của thằng nhỏ thì trắng nõn, nhưng nó dính đầy bụi đất. Mẹ tôi cảm thấy khó hiểu. Tại vì sao mà cái thằng này, nó cứ đứng đó rồi nó ôm lấy chân mình, cho nên cái chân của mình nặng trĩu không có nhấc lên được. Mẹ tôi mới nói với thằng nhóc như ra lệnh cho nó. Thả chân ra, tự nhiên ôm chân người ta. <cười> thằng nhóc cứ đứng như thế, mà chẳng có động tĩnh gì. Mẹ tôi bực mình khó chịu quá, mới dùng tay kéo thằng nhỏ ra. Thì khi mẹ đưa tay xuống để kéo nó, thì cái tay mẹ tôi chỉ quơ hoạn vào một khoảng không mờ mờ, chứ không có đụng chạm ai cả. Mẹ tôi lại cảm thấy ớn lạnh vì... Rõ ràng thằng nhóc nó sờ sờ ra đó mà khi đưa tay xuống thì lại không đụng được vào nó. Một cái cảm giác lạnh làm mẹ tôi rùng mình rồi bà tỉnh dậy. À, bà thở phào nhẹ nhõm vì đó chỉ là giấc mơ. Nhưng mà giấc mơ này sao nó lạ quá? Đa phần là khi ta giật mình thức dậy sau mỗi giấc mơ thì chúng ta ít khi nào nhớ hết toàn bộ những hình ảnh mà ta đã thấy trong mơ nhưng lần này mẹ tôi lại thấy và nhớ hết tất cả mọi thứ giấc mơ khi mẹ tôi phải suy nghĩ nhiều về nó giấc mơ về cảnh đồng quê nghèo nàn và thằng nhóc trần truồng ôm chân của mẹ tôi dường như nó đã xuất hiện khá nhiều lần và rất rõ trong giấc mơ của mẹ tôi nhưng sau khi đúc kết sâu chuộng những giấc mơ ấy lại thì mẹ tôi cảm thấy hầu như Khi mà bà cảm thấy bồn chồn về cái gì đó thì giấc mơ lại hiện về. Mẹ tôi không hiểu thằng nhóc đó là ai. Mẹ tôi cũng thấy khó hiểu về cái cảnh đồng quê ấy là ở đâu. Cho đến khi mẹ tôi được nghe vị thầy bói nhắc đến người con thứ ba của mình. Mẹ tôi bắt đầu có chút gì đó tinh tinh vào cái thằng con thứ ba của mình. Nó đã hiện ra trong mơ để mà nhắc nhở. Mẹ tôi bắt đầu tin vào cái sự hiện diện của nó xung quanh bà. <cười> tin thì tin thôi. Chứ mẹ tôi cũng nghĩ đơn giản là chỉ cần mình tin và nhớ về nó thì nó cũng hiểu và nó sẽ không cho mẹ tôi thấy nữa. <cười> Nhưng mà thật sự thì không phải như vậy. Những giấc mơ về thằng, thằng bé đó nó vẫn cứ tiếp diễn. Rồi cho đến một hôm đó là vào buổi tối thứ bảy. Hôm ấy ánh trăng bị đám mây dày đặc che khuất. Mẹ tôi cảm thấy không khỏe nên vào phòng ngủ sớm hơn mọi khi. Trăng trở một lúc thì mới ru được vào giấc ngủ, nhưng mà chỉ là những giấc ngủ ngắn mà thôi. Khi cho đến tận giữa khuya thì mẹ tôi mới thực sự chìm sâu hẳn vào trong giấc ngủ. Bỗng nhiên mẹ tôi mở mắt ra, bà thấy mình không còn nằm trên cái chiếc giường ở trong nhà nữa mà bây giờ là một cái chiếc giỏm nào đó rất lạ chiếc giỏm khá to được đặt ngoài cánh đồng bát ngát rồi ánh nắng buổi chiều vàng giọt để nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện